mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmbia Ừ nếu còn có ngày mai vào lúc 7 giờ sáng khoảng 2 giờ đồng hồ trước lúc đoàn tàu đến Milan Có những tiếng kêu rầm rĩ, vọng ra từ cabin E-70 đã làm hành khách thức giấc. Một nhân viên của đoàn tàu chạy vội vào cabin E-70. Sylvana Lourdes đang kêu thét điên loạn. Trời ơi, giúp tôi với! Cô ta gào lên. Bao nhiêu đồ nữ trang của tôi mất sạch rồi. Đoàn tàu khốn kiếp này đầy những kẻ cắp. Xin bà bình tĩnh nào. Người phụ trách toa xe này nỉ. Bình tĩnh. Cô ta giết lên. Làm sao mà anh còn dám bảo tôi bình tĩnh hả? Đồ ngốc. Có kẻ nào đó đã ăn cắp chỗ nữ trang trị giá tới hơn một triệu đô la của tôi rồi. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra nhỉ? Ambatto Farnati kêu lên. Cửa vẫn khóa. Và Fonati này rất thính ngủ cơ mà. Nếu có kẻ lèn vào, thì tôi sẽ biết ngay. Phụ trách tòa xe thở dài. Ông ta quá biết chuyện xảy ra như thế nào, bởi vì trước đây đã từng như thế. Trong đêm, ai đó lần mò dọc hành lang và xịp nguyên một xi lanh đầy ete te qua lỗ khóa. Các ổ khóa, Chỉ là đồ chơi với những kẻ biết rõ chúng đang làm gì. Sau khi đã lấy được thứ mình muốn, hắn sẽ lặng lẽ trở ra trong khi các nạn nhân vẫn còn đang mềm mệt. Nhưng có một điểm khác. Trước đây thì các vụ trộm đều chỉ được phát giác sau khi tàu đã đến gà cuối cùng. Do vậy, bọn trộm đã có cơ hội tẩu thoát. Còn vụ này lại khác. Chưa một ai xuống tàu kể từ khi xảy ra. Vậy thì chỗ đồ nữ trang đó vẫn còn trên tàu. Xin đừng lo. Người phụ trách toa xe hứa hẹn với vợ chồng Fonati. Các vị sẽ lấy lại được số cho bao đó. Tên trộm vẫn còn ở trên tàu mà. Nói rồi, ông ta chạy đi gọi điện cho cảnh sát. Khi đoàn tàu tốc hành phương đông, từ từ dừng bánh tại ga Milan. 20 cảnh sát mặc phục đã hàng trở sẵn với mệnh lệnh không để bất kỳ một hành khách hoặc một thứ hành lý nào rời con tàu. Louis Ricci, viên trà phụ trách nhóm công tác này, được đưa thẳng tới cabin Fornati. Chẳng có gì khác ngoài việc Silvana Luadi càng trở nên điên cuồng, tuyệt vọng hơn. Tất cả số nữ trang mà tôi có đều nằm trong cái hộp đó. Cô ta gào thét và lại không được bảo hiểm gì cơ chứ. Viên thanh trà xem xét cái hộp đựng đồ nữ trang đã trống rỗng. Cô có chắc đêm qua đã cho tất cả nữ trang vào đây không, tiểu thư? Tất nhiên chứ còn gì, Đêm nào tôi cũng bỏ vào đây cả. Cặp mắt long lanh của cô ta từng làm xuân dày hàng triệu người hâm mộ, nhỏ lệ và thanh trà Richie cảm thấy sẵn lòng lao vào lửa. Ông ta bước ra cửa cabin và ghé mũi ngửi ngửi lỗ khóa. Có thể thấy phẳng phất mùi e te còn vương lại. Chắc chắn là đã có chuyện trộm cắt Và ông ta quyết định bắt cho được Cái bọn vô đạo đức ấy Thành trà Rixie Đứng thẳng người lên và nói Xin đừng lo lắng quá tiểu thư Không cách nào Chuyển được chỗ nữ chàng đó Ra khỏi đoàn tàu này Nó sẽ trở lại với cô thôi Thành trà Rixie Có đầy đủ lý do Để tin tưởng như vậy Sợi dây thòng lỏng đang được tắt lại và không hề có khả năng nào cho tên trộm tẩu thoát. Từng hành khách được các nhân viên điều tra đưa vào một phòng đợi của nhà ga đã được canh chừng cẩn thận, và người ta đã khám xét họ kỹ càng. Hành khách nói chung mà phần nhiều trong số họ là những người có tên tuổi đã hết sức bất bình vì sự xúc phạm này. Tôi xin lỗi. Thanh tra giải thích với từng người một. Nhưng một vụ trộm cả triệu đô la là một việc hết sức nghiêm trọng. Trong lúc đó, các nhân viên khác đang lật ngửa cabin của họ lên kiểm tra từng phân vuông, kỹ lưỡng. Một cơ hội quý giá cho Thanh tra và ông ta quyết tận dụng nó. Khi thu hồi lại được số nữ trang, ông ta cầm chắc là được đè bạt và tăng lương. Tiếng tầm của ông ta sẽ nổi lên như cồn. Sinvana Luadi sẽ biết ơn và có thể sẽ mời. Ông ta đưa ra những mệnh lệnh kiên quyết hơn. Có tiếng gõ cửa trên cabin Tracy và một nhân viên điều tra bước vào. Xin lỗi tiểu thư, đã có một vụ trộm. Chúng tôi cần khám xét tất cả các hành lý. Xin mời đi theo tôi. Một vụ trộm mà. Giọng nàng đầy hoảng hốt trên chuyến tàu này ư. Tôi e là như vậy, thưa tiểu thư. Khi Tracy bước ra khỏi cabin của mình, họ lập tức ập vào mở các vali và khám xét kỹ lưỡng từng thứ đổ bên trong. Sau 4 giờ đồng hồ, Kết quả của cuộc khám xét là giam gói thuốc viện vài gam cocaine một con dao và một khẩu súng bất hợp pháp Không hề thấy dấu vết chỗ trâu báu kia Thanh tra Rixi không thể nào tin nổi vào kết quả đó Các anh đã lục lọi toàn bộ đoàn tàu chưa? Ông ta chất vấn Thưa ông thanh tra chúng tôi đã kiểm tra từng cm một Đầu máy, các phòng ăn, tiệm giải khát, các toilet, tất cả các cabin. Chúng tôi đã khám hành lý cả các nhân viên trên tàu. Tôi có thể thề với ông rằng đám nữ trang đó không có trên đoàn tàu này. Có thể là cô ta đã tưởng tượng ra vụ trộm. Nhưng thành tra Rixi thì biết rõ hơn. Ông ta đã nói chuyện với những người bồi bàn và họ xác nhận Sylvana Luadi Quả thực có mang những thứ nữ trang đẹp mê hồn vào bữa ăn chiều hôm trước Một đại diện của hãng tốc hành phương Đông đã đáp máy bay tới Milan Các ông không được giữ đoàn tàu lâu hơn nữa Ông ta kiên quyết Tàu chúng tôi đã chậm nhiều so với lịch trình rồi Thành trả Rixi đành chịu thua Không có lý do gì để giữ đoàn tàu lại không còn làm gì được nữa. Cách giải thích duy nhất mà ông nghĩ tới là có thể trong đêm tên trộm đã quẳng trốn ưu trang xuống cho đồng bọn trở sẵn bên đường tàu. Nhưng liệu có thể xảy ra theo cách đó không nhỉ? Việc tính toán cho khớp thời gian là không thể được. Tên trộm không thể biết trước khi nào thì hành lang tàu yên ắng, Rồi khi nào thì đoàn tàu chạy qua điểm hẹn trước, tại một nơi hoàng vắng. Đây thực sự là một việc bí ẩn mà ông ta không đủ sức lý giải. Cho đoàn tàu tiếp tục chạy. Rixi ra lệch rồi bất lực nhìn theo nó từ từ rời khỏi sân ga. Vậy là hết việc để bạt lên lương. Hay một cơ hội sung sướng với cô nàng Sinvana Luadi xinh xắn nữa? Chủ đề bàn tán duy nhất trong phòng ăn sáng hôm đó là vụ trộm này. Hẳn mấy năm nay, tôi mới lại được thấy một sự việc kích động đến thế này. Một bà giáo vẻ mô phạm thú nhận. Bà ta nhón tay, cầm vào sợi dây chuyền vàng mỏng manh, có gắn viên kim cương bé xíu, và nói thêm... Thật may là chúng đã không lấy mất của tôi May thật đấy Jaycee nghiêm trang tán thành Khi Alberto Farnati bước vào phòng ăn Ông ta thoáng thấy Jaycee và vội vã đi tới Dĩ nhiên là cô đã biết chuyện xảy ra Nhưng cô có biết người bị cướp đoạt lại chính là vợ của Farnati này không? Không thưa ông Đúng thế đấy Cuộc sống của tôi đầy dẫy những đe dạ Một băng cướp lớn Đã vào cabin của tôi Và dùng thuốc mê làm tôi ngủ vui Phonati này đã có thể chết luôn rồi còn gì Thật khủng khiếp quá Thật tai hại cho tôi Bây giờ tôi sẽ phải đi mua bù Cho Sivana toàn bộ số bị mất đó Cả một gia tài ấy chứ Cảnh sát không tìm lại được à Không, nhưng Fornati thì biết chúng đã tẩu tán số nữ chàng đó như thế nào. Thật à? Sao nào? Ông ta nhìn quanh và hạ giọng. Một tên đồng bọn đã chờ sẵn tại một trong các ga mà chúng ta đã chạy qua trong đêm. Tên trộm chỉ việc ném chỗ nữ chàng xuống khỏi đoàn tàu, và thế là xong. Tracy thán phục. Ông phải thật là thông minh mới đoán ra điều đó được. Ờ, ông ta nhướn cặp lông mày lên một cách đầy ý nghĩa. Cô sẽ không quên cuộc hẹn hò nho nhỏ ở viên chứ? Tracy mỉm cười. Sao tôi có thể quên được? Ông ta xiết chặt cánh tay nàng. Fonati này mong ngóng cuộc hẹn hò đó. Bây giờ tôi phải quay về. Để an ủi Simana, cô ta đang phát cuồng lên kia kìa. Khi đoàn tàu tốc hành phương Đông dừng bánh tại nhà ga Santa Lucia ở Viên, Tracy ở trong số những người khách đầu tiên xuống tàu, nàng mang hành lý ra thẳng sân bay và lên chuyến bay đầu tiên đi London. Cùng với hành lý của nàng là toàn bộ nữ trang của Simana Luarri. Gander Hartog sắp được sung sướng. Tòa nhà trụ sở cao 7 tầng của Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, nằm ở số 26 Amengard, trong khu đồi mang tên Thánh Lonne, cách Paris khoảng 6 dặm về phía tây, hoàn toàn khuất sau một hàng rào cây xanh và những bức tường xây bằng đá trắng. Cổng vào lối mặt phố, luôn được khóa kín 24 giờ trong ngày. Khách cư chỉ bước vào sau khi đã được kiểm tra kỹ bằng một hệ thống truyền hình mạch kín. Bên trong tòa nhà, ở mỗi cầu thang của mỗi tầng là những cánh cửa sắt màu trắng được khóa vào ban đêm và mỗi tầng đều có trang bị một hệ thống báo động riêng và hệ thống theo dõi bằng truyền hình mạch kín. Chế độ bảo vệ đặc biệt là một yêu cầu nghiêm ngặt bởi lẽ tòa nhà này chứa các tài liệu và hồ sơ chi tiết nhất và 2 triệu rưỡi tội phạm Interpol là một ngân hàng thông tin cho 126 lực lượng cảnh sát thuộc 78 quốc gia và phối hợp các hoạt động của lực lượng cảnh sát trên các thế giới trong việc đối phó với những kẻ lừa đảo làm bạc giả, buồn lậu ma túy và trộm cướp giết người Nhờ các thiết bị radio, truyền ảnh và vệ tinh thông tin, nó phân tích, xử lý các thông tin mới nhất và đăng lên một tạp chí nội bộ. Các nhân viên ở trụ sở này đều là các cựu thám tử của Bộ Nội vụ hoặc Sở Cảnh sát Paris. Buổi sáng đầu tháng 5, một cuộc họp đã diễn ra trong phòng làm việc của thanh tra André Chinant, người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại trụ sở Interpol. Căn phòng rất tiện nghi nhưng đơn giản và phong cảnh bên ngoài thì thật tuyệt vời.